Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Viện Nguyên Thịnh nơi điềm điềm đang nằm Quản gia mộc tấp của không rời phòng tiêu giá Kín đáo nghe lén nội dung cuộc đối thoại Phòng tiêu giá nghe điện thoại rất nhanh Rồi sau đó trả điện thoại cho quản gia Tôi muốn dùng cơm, đưa tôi về phòng đi Anh nói xong rồi lại liếc nhìn quản sát trên lầu Mãi cho đến khi vào phòng khóa cửa lại Phòng tiêu giá mới dám biểu lộ ra sự lo lắng của mình Tay anh run rầy càng người cứng đờ Tùy nói chỉ vài ba câu Nhưng anh cũng cảm thấy sự khác thường ở trong đó. Tỷ số máy anh gọi là số điện thoại mà Điềm Điềm đang nằm. Thì trong đó có cô tiếng y tá gọi. Vĩ Cầm nghe máy và người nhận điện thoại cũng đúng là Vương Dĩ Cầm, nhưng anh dám khẳng định, Vương Dĩ Cầm chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhất định cô đã rơi vào trong tay của Anthony rồi Vương Dĩ Cầm nói trong điện thoại rằng cô đã đến Đài Bắc, đang ở cùng với Điềm Điềm, anh đừng làm phiền cô nữa. Bữa tối cô và Điềm Điềm đã ăn món hai người thích nhất là cà rốt và tiêu. Không ai rõ ràng hơn anh Đây là hai món ăn mà mọi người ghét nhất Chắc chắn vương dĩ cầm đang bị uy hiếp Nên mới nói như vậy Phòng tiêu giã Trong lòng nóng như là lờ đốt Không ngừng đi tối đi lui ở trong phòng Anh cần phải bình tĩnh Vừa rồi gọi điện thoại Anh đã yêu cầu được gặp Điềm Điềm Vừa dĩ cầm nói Điềm Điềm đang ngủ Anh bảo ngày mai hãy gọi lại Nếu Athena lo lắng về vấn đề này Thì nhất định ngày mai sẽ bố trí Cho anh nói chuyện với Điềm Điềm Trong thời gian đó Lão sẽ không dám đụng đến vương dĩ cầm. Sau bữa tối, phòng tiêu giã chủ động lời đề nghị nói chuyện với Alice. Sau khi vào phòng cô ta, anh nên khóa cửa lại ngay, rồi chẳng kịp để cho cô ta vui mừng. Anh đã đánh cô ta ngất xỉu. Tiếp đến, anh đặt Alice trên giường, rồi lấy điện thoại trong túi sách của cô ta, lắp sim đặc chế rồi nhấn số, gọi cho đội trưởng cũ của anh, trong khi anh còn lặn ở Interpol. Bàn đêm, John mang theo đội cảnh sát đặc nhiệm lén xâm nhập vào trang viên của Houghton. John nhận được điện thoại của vòng tiêu giá liền hành động ngay lập tức. Tuy là dùng đội cảnh sát đặc nhiệm vào việc tư là trái pháp luật, nhưng anh không có cách nào cưỡng từ lời thỉnh cử của cấp dưới đã đi theo anh nhiều năm, chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lập được nhiều chiến công hiển hách. Hơn nữa ông trời cũng đứng về phía tiêu. Bởi vì sang vượt ngục, đội đặc nhiệm phải tập hợp ở gần Boston. Vị theo nguồn tin đáng tin cậy có thể sau khi Sam vượt ngục đã lẩn trốn tại Boston. Với đội đặc nhiệm, luôn phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, thực chiến vô số mà nói, John dễ dàng đánh gắt bảo vệ ngoài biệt thự hoa sân, rồi sau đó cùng với một đội viên leo vào phòng của phòng tiểu giả qua cửa sổ. Những người khác canh gác xung quanh biệt thự, phòng tiểu giả không ngừng nín thở chờ đợi đến khi John và một đồng nghiệp mà anh chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện bên cửa sổ, không nhiều lời. Trôn vỗ vai anh rồi đưa cho anh một chiếc laptop. Phòng tiêu giả mở máy tính, thực hiện những thao tác thuần phục. Sau mấy dự trục giây kinh ngạc, anh phát hiện ra vị trí của vương Vĩ Cầm đang ở anh rất cần. Có lẽ là bệnh nghệ nghiệp do anh đã nằm vùng quá lâu. Phòng tiêu giả đưa cho vương dĩ Cầm con chất định vị tinh tiến nhất trong giới công nghệ. Thông qua tương tác giữa con chip và hệ thống, cùng với cách thức thao tác, có thể định vị được vị trí của con chip. Vợ tôi đang ở gần đây chúng ta cần phải hành động ngay lập tức phòng tiêu giá đóng nắp tóc lại rồi xoay người nói với john xuất phát thôi đội đặc nhiệm ở dưới đất sẽ tiếp ứng cho chúng ta để lại một đội viên trong phòng đợi lệnh hai người canh gác ngoài cửa sổ john vào phòng tiêu giá mang theo bảy đội viên âm thầm tiến vào cua rừng thuộc trang viên của hojan tiêu à nói cho cậu biết những đồng nghiệp này rất muốn cọc cậu cậu là truyền thuyết đầy kêu hãnh của đội đặc nhiệm chúng ta john vừa chạy vừa nói Phòng tiêu giã nhếch môi không nói gì. Mấy năm nay anh luôn hành động độc lập, chỉ có Trôn là người duy nhất biết được thân phận của anh. Tuy anh từng gặp rất nhiều đồng nghiệp, nhưng anh phải gia vơ, coi như là kẻ địch. Nửa giờ sau, đội đặc nhiệm phát hiện ra ngôi nhà gỗ ở trong rừng sâu. Hành động phải nhanh chóng bí mật. Chắc chắn ở trong đó có kẻ coi giữ con tin, bằng mọi giá phải bảo vệ con tin an toàn. Trong khi Trôn ra lệnh, các đội viên đội đặc nhiệm liền tàn ra vây quanh nhà gỗ theo mọi hướng. Trồn dụng dụng cụ mang theo ở bên người, không một tiếng động mà mở cửa nhà gỗ, rồi sau đó rọi thằng đèn pin vào. Không gian trong ngôi nhà gỗ công lớn, nước mắt cũng trông thấy được toàn bộ nội thất ở bên trong. Trừ một chiếc bàn, ghế, giường, thì không có bất cứ đồ vật nào. Phòng theo dã vọt vào nhà gỗ, theo ánh đèn cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách ở trong nhà gỗ. Khi phát hiện phía dưới chiếc bàn có một móc khóa, anh hít sâu một hơi trôn ra hiệu cho các thành viên tắt đèn pin rồi cùng anh nhẹ nhàng nâng chiếc bàn đặt ra chỗ khác để lộ ra khoảng không phía dưới theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ phòng tiêu giả đã thấy được cầu thang xốc nhỏ hẹp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net